Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả đám nhân viên bỗng dưng dùng mình thiếm sửa chén cũng im lặng dẫn đầu ra ngoài Đứa bé ở trong lòng hứa ân ân cứ nhìn bọn họ đột nhiên ngón tay đưa vô miệng hưng phấn mà cười Khanh khách hành khách xa tiếng Phí kiệt nhìn đứa bé vông tay múa chân lần đầu tiên anh hoài nghi không biết nó có cùng huyết thống với anh không tiểu quỷ này vui sướng khi người ta gặp họa cái gì mà giống anh chứ Phí kiệt nhìn về phía hứa ân ân Phát hiện cô cũng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn tiểu quỷ đó. Phí kiệt muốn nói cái gì đó nhưng lại thấy quái vật trướng mắt đang ngồi cạnh ân ân. Đây là văn phòng làm việc của Philadelphia. Ai không phận sự miễn vào. Phí kiệt không khách khí nói, hung hăng chừng mắt kỳ đại vũ. Kỳ đại vũ xấu hổ đứng dậy. Đây là văn phòng của em, anh không cần đi ra ngoài. Hứa ân ân nói với kỳ đại vũ sau đó chừng mắt nhìn phí kiệt. Anh xuống dưới mà làm việc kìa. Cảm ơn ông trời. Thì sao em còn biết đây là văn phòng nhá Lỗ tai hứa ân ân đạ bừng Hai mắt phun ra lửa giận Ít nhất em cũng không công tư Chẳng phân biệt mà đem con đến chỗ làm Tiểu quỷ đó không phải con anh phí kiệt khóe miệng giật giật Gầm nhẹ một tiếng Anh ôm nó xuống hỏi thực khách đi 99% mọi người đều sẽ nói như vậy Cô đem đứa nhỏ tiến đến trước mặt anh Ví kiệt giận mở to mắt Nhìn kỳ đại vũ Về mặt khâm phủ cô Anh thiếu chút nữa đã chửi thề Hứa ân ân quay đầu nhìn kỳ đại vũ, ô nhu nói Đại vũ, thật có lỗi, chắc tối nay em không thể đi với anh được Không sao, chuyện đứa nhỏ quan trọng hơn Kỳ đại vũ thống cảm nói Lần sau gặp lại, để em tiện anh về nhé Hứa ân ân không do dự, đem đứa bé nhét vào lòng phí kiệt ra lệnh Ôm đi Phí kiệt cứng nở như pho tượng Đứa bé ở trong lòng anh cứ nhìn anh mà cười Nhìn cái gì, phí kiệt trợn mắt quát lên đứa bé chập mếu máu, đôi mắt nhíu lại khóc oa oa. khuôn mặt nhỏ nhắn, của phí đình dần dần đỏ lên, chân tay cũng bắt đầu dạy rụa, không muốn anh ôm nữa. mày nếu có quan hệ huyết thống với tao liền câm miệng ngay. Phí Kiệt bắt trước cách ôm lúc nãy của Hứa Ân Ân, một tay nâng lưng, một tay đỡ mông, vợ vỗ phải cái. Tiểu Quỷ kia đầu dựa vào vai anh, miệng bắt đầu nở nụ cười, đúng thật là đã ngừng khóc. mẹ nó biết vậy nãy chẳng nói thế. Phí Kiệt người rủ một tiếng. Tiểu quỷ kia miệng hẻ ra bắt chước nói theo, "Mẹ, mẹ nó, mày bắt chước tao chửi thề à?" Phí Kiệt đưa tay lên nấc đứa nhỏ, sau đó cọ cọ vài cái. "Mẹ!" Tiểu quỷ kia hưng phấn kêu to hơn, đôi chân múp míp vung trong không trung. "Tốt nhất là mày đang gọi mẹ, nếu không lão tử sẽ lấy xà phòng để rửa sạch miệng mày đấy." Tiểu quỷ kia bởi vì thân hình chậm chạp, không thể tức giận kêu to ra tiếng, đôi chân múp dùng sức đá chính giữa ngực Phí Kiệt. Dám đá lão tử à? Phí kiệt vừa nói xong, trên mặt hiện lên tiêu hoàng sợ. Chết tiệt, tao một chút cũng không muốn là ba của mày. Mày có sức đá tao như vậy, hẳn là có thể tự đi, không cần tao ôm. Anh khẩn cấp, đem đứa bé thả xuống đất. Cho dù hứa ân ân mong muốn nhìn thấy cảnh tượng gì giữa phí kiệt và đứa nhỏ, cô cũng không thể đoán được cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy. Phía đỉnh đang ôm chặt chân phí kiệt, ra sức cắn đầu gối anh, khỏe mắt cô chợt cay cay. Hai loại cảm xúc vui vẻ và đau khổ cùng dấy lên. Đau khổ vì anh có con cùng người phụ nữ khác. Vui vì cuối cùng anh cũng có người thân của mình. Xem đã chưa? Phải thu tiền vẽ vào cửa đấy. Phí Kiệt liếc nhìn cô một cái, lấy tay ngoắc ngoắc cô. Anh làm gì nó vậy? Cô bưng một chén cháo đi đến bên họ. Cái gì cũng không làm, mà chắc nó cũng biết tốt xấu. biết anh là đầu bếp Phí Kiệt mọi người đều yêu. Phí Kiệt tác ý nói. Hứa ân ân dở rộng xem thường ngồi xuống bên cạnh Phí Kiệt đặt chén cháo xuống ôm lấy tiểu tử đáng yêu này Phí Đình ôa cái miệng lộ ra mấy cái răng be bé cứ nhìn cô cười mãi không thôi Hứa Ân Ân trong lòng chua xót nhưng thấy tiểu tử này dễ thương như vậy cô nhịn không được mà hôn hai má của nó sao con lại đáng yêu như vậy cô vừa hôn vừa nói tiểu tử kia ôm trầm lấy cổ cô hôn vài cái lên đó Phí Kiệt khoanh tay trước ngực vẻ mặt khó chịu nhìn hai người họ tương thân tương ái Tuổi còn nhỏ mà đã biết nịnh bợ Lợi dụng người khác Tương lai chắc còn hơn vậy nữa Anh hừ lạnh một tiếng Đôi mắt đen nheo lại lộ vẻ khó chịu Anh nói gì Hứ ân ân chừng mắt lích anh Im muốn nói cô còn chưa tính về anh chuyện này Sang mặt phí kiệt liền thay đổi Cũng chẳng muốn so đo với cô Tự nhiên không đâu rớt xuống đứa con Cũng đủ làm cho anh đau đầu Chảy ra chắc vậy rồi Em đem chén gì lên đây vậy Phí kiệt hỏi Thí mời nhà bếp bảo em đem cháo lên cho nó ăn Nếu bọn họ thích nói như vậy thì cứ đem nó về mà nuôi, Tí Kiệt khó chịu nói, nói chuyện như anh vậy mà được sao, anh phải chịu trách nhiệm với nó chứ. Nó không phải là con. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net